các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhạc nhi tới thăm con này, một viên ngoại không lưng nhẹ giọng nói. Đôi mắt không có tiêu cự từ từ di chuyển. Mộc Nguyệt Ngân cố gắng khiến hơi thở dồn dập trở nên bình thường, nhưng cố gắng vô ích, hai mắt nàng mở lớn, nàng cực lực xoay đầu nhìn nam tử đứng sững sờ trước giường. Qua một lúc lâu, nàng nở nụ cười, làm xuất hiện đôi má lớn đồng tiền. Nàng cố gắng giơ tay Chắc vọng có thể chạm vào hắn Nước mắt không ngừng rơi ở khóe mắt Nhạc, nhạc ca ca Nàng rốt cuộc cũng tìm được hắn Cuối cùng cũng nhìn thấy hắn Chỉ nhạc nhíu chặt chân mày Không hiểu vì sao nhìn cô gái trước mắt Mà lòng mình lại đau đớn Cả người ngồi sợm xuống Hắn giơ tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng Lạnh quá Bàn tay nhỏ bé của nàng thật lạnh Nàng bị ốm sao Hắn cảm giác ngực hơi nhói Tim đập nhanh, vừa khó thở lại vừa khó chịu Ta rút cuộc cũng nhìn thấy trang Nước mắt làm nhòa tầm nhìn của nàng Cắn môi, nàng muốn ngừng rơi nước mắt Muốn ngắm cho kỹ nam nhân trước mặt Nhìn thật kỹ khuôn mặt của hắn mộc Nguyệt Ngân Nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng Nhìn thân thể mạnh khảnh của nàng Chữ nhạc đột nhiên phát hiện Rất sợ hãi, sợ mất đi nàng Nhà ca ca, để ta ngắm chàng thêm một chút Nước mắt tuôn rơi Nguyệt Ngân vô cùng kích động Trong mắt tràn đầy vui sướng. Hắn lúc này dường như, như đã quên mất ngôn ngữ, sự rung động trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác chua xót đau đớn dần xuất hiện, khóe mắt chẳng biết tại sao lại hơi đỏ, làm con mắt hắn nhức nhối. Nhà ca ca vẫn không thay đổi, một chút cũng không hề thay đổi, ta rất vui. Trong niềm vui sướng, bất chợt cơn đau ập đến, khiến khuôn mặt nàng nhăn nhó, Thở hổn hển vì đau đớn. Nguyệt Ngân nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt, chuyển giọng vội vàng kêu lên. Không sao, không có việc gì. Mộc Nguyệt Ngân bướng bỉnh, giả vờ như không có chuyện gì khẽ miệng cười Thực ra nàng đang hết sức khó chịu, liên tục đổ mồ hôi lạnh Nhạc ca ca, chàng đừng lo lắng, ta còn muốn cùng chàng bái đường Bệnh nhỏ thế này, ngay cả ta còn không lo Chàng đừng bận tâm, chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi được không Sau này thành thân, ta muốn vì chàng mà sinh thật nhiều đứa bé xinh đẹp Nếu là con trai, sẽ giống như Nhạc ca ca Còn nếu là con gái, thì sẽ giống Nguyệt Ngân Chúng ta sẽ sống với nhau cho đến khi đầu bạc, cuộc sống của chúng ta sẽ rất hạnh phúc Ta, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi, ta vẫn luôn tìm kiếm chàng siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, chuyển nhạt, kiềm chế cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười gần gạo Đúng rồi, nàng đã hứa với ta rồi, không cho phép nàng nuốt lời, nàng phải mau mau chữa khỏi bệnh, điều dưỡng thân thể nàng cho thật tốt Ta còn chờ cùng nàng thành thân nữa mà những lời nàng ấy nói với hắn hắn nghe được nhưng không hiểu chỉ biết trái tim đau đớn đến co rút không giải thích được cảm giác đau thấu tim gan này từ đâu mà có chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nàng lúc này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu ừ, trước kia chúng ta cũng từng nói như vậy hiếu thảo với cha và thương nhi không còn lo lắng đến cuộc sống của dân chúng nữa tìm một nơi để ở không màng đến danh lợi trong cuộc sống chàng cũng có thể theo ta đi bắt vé chúng ta đã hứa cùng với nhau sẽ bên nhau đến già Mộc Nguyệt ngân cười nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cho sức khỏe của nàng khá hơn, ta nhất định sẽ ngày ngày dẫn nàng đi bắt dế chúng ta sẽ cùng đi với cha và thương thương di cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, hàng ngày chúng ta sẽ sống hòa thuận vui vẻ, chúng ta chúng ta kiếp sau, Nguyệt ngân và nhà ca ca vẫn ở bên cạnh nhau, ta ta sẽ lại tìm đến chàng, chúng ta sẽ ở bên nhau, đời đời kiếp kiếp cũng không xa nhau. Khóe miệng nàng tràn ra máu tươi, ánh mắt cũng từ từ khép lại, tuy nhiên gương mặt của nàng vẫn nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Nước mắt không ngừng chảy xuống, chỉ nhạt nhắm mắt lại, liên tục cợt đầu, nhận lời với yêu cầu của nàng. Nhà ca ca, cha, con rất vui, thật sự rất vui. Cố gắng hít vào lại khó nhọc thở ra, một việc nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, khóe mắt tràn ra nước mắt vui sướng, rồi sau đó không còn thở nữa cảm giác bàn tay nhỏ bé của nàng đang cầm tay hắn từ từ trượt xuống lòng hắn vừa đau đớn vừa kinh ngạc mở mắt cằm môi rung rẩy hơi thở dồn dập nguyệt ngân nguyệt ngân không nguyệt ngân hắn nghiến răng gương mặt buồn bã vừa khóc chống lên giờ đã khang khang chỉ còn tiếng nấc trong lòng cảm giác tay nát cõi lòng dần xuất hiện hắn không hiểu vì sao hắn mới gặp nàng lần đầu tiên, thế nhưng khiến lòng hắn đau quá, giống như bản thân hắn cũng đã đợi nàng từ rất lâu, lâu đến nỗi khó chịu. Nguyệt Nhi, con gái của cha. Một viên ngoại khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy. Một viên ngoại. Trĩ nhạc đau lòng, nhưng một Nguyệt Ngân đã không thể mở mắt được nữa, giọng nghèn nghèo lẩm bẩm. Ta vẫn muốn cưới nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net